các bạn đang nghe tại đọc Phòng riêng nằm trong khu đất đó. Ở phía trên của căn phòng đó là nơi thờ ông bà tổ tiên. Tuy lớn tuổi nhưng mà ngoại tôi vẫn rất minh mẫn. Ông vẫn duy trì đi bộ tập thể dục mỗi sáng, lúc rảnh rỗi thì ông đọc sách báo, rồi quét sân vườn, nói chuyện với con cháu. Nhưng mà cuộc đời vô thường mà. Ông ngoại tôi cũng ra đi rồi. Ra đi vĩnh viễn Chỉ sau một giấc ngủ thôi. Ông ngoại ra đi rất bình thản. Rồi kể từ lúc ông ngoại ra đi, thỉnh thoảng anh trai tôi hay nằm mơ thấy ngoại về. Và thường là sau giấc mơ đó, thì anh tôi lại gặp được một chuyện may mắn, hoặc đạt được một chuyện như mong cầu. Rất rồi anh tôi cũng hay đùa. Ước gì tao gặp ngoại hoài, bởi vì sau khi gặp ngoại thì tao may mắn và coi chuyện được như ý. Cái căn phòng mà ngoại ở thì lúc nào cái cửa cũng đóng im, im suốt hết. Khi nào có đám giỗ thì căn phòng đó mới được mở cửa ra. Rồi nguyên cái đám cháu mới tụ tập đợi nơi đó để chơi bài nhất là vào những ngày Tết. Cái nhà của dì út tôi thì ngó xéo qua cửa phòng của ông ngoại. Thì những cái buổi trưa dượng út tôi lúc nghỉ trưa, ông mơ mơ màng màng ông thấy thấp thoáng cái bóng của ông ngoại đang quét sân. Mà không phải lần đâu, một lần thì nó là qua mắt Nhưng mà không thấy hoài à Thế ngoại đúng vết sân Thì khi nghe dì Dưỡng kể tôi có xin phép mẹ tôi với các cậu gì Để được mời một chú cư sĩ về để tụng kinh cầu siêu cho ông ngoại. Tôi nghĩ chắc là ngoại không có được uh, kinh kệ để mà được siêu thoát Cho nên ông ngoại còn ở đó Tôi thì tôi muốn cho ngoại được siêu thoát Thì cái, cái chú cư sĩ này đó là một người ăn chai trường và tu tại gia Chú hay làm phước cho người ta lắm Chú đi tụng kinh cầu an cho người bệnh Rồi cầu siêu cho người đã khuất nữa Thì sau khi hẹn xong rồi tôi với các dì, các chị em Chuẩn bị qua quả trái cây thắp lên bàn thờ xong Thì chú cư sĩ qua tụng kinh được 3 ngày Trong 3 ngày đêm Thì chúng tôi quỳ phía sau và tụng theo chú Thì sau 3 ngày tụng kinh thì dì tôi có gửi tiền biếu cho chú cư sĩ nhưng mà chú từ chối chú không có nhận. Chú chỉ căn dặn một điều như thế này. Cũ quyền thất tổ nhà anh chị rất là linh thiêng Anh chị và các cháu nhớ ngang thờ tự trang nghiêm thì ông bà sẽ phù hộ cho gia đình bình an và may mắn. Rồi kể từ hôm tụng kinh đó thì dưỡng tôi cũng không thấy ông ngoại tôi vào mỗi buổi trưa để quét sân nữa. Chắc có lẽ ông ngoại tôi đã giảng sanh về miền cực, miền cực lạc rồi. Chú Thảo ơi, nếu công từ của con có dài dòng quá, nhờ chú giúp chỉnh sửa và thu gọn lại giùm cho con ạ. Do trong họ hàng nhà con có gia đình theo đạo Phật, có gia đình theo đạo Thiên Chúa, có gia đình chỉ thờ ông bà, nên con cũng xin giải thích tại sao trong câu chuyện con nhắc đến cả hai đạo ạ. Còn cảm ơn chú Thảo, Chú đã tạo ra kênh Youtube rất thú vị và khiến cho những ngày phong tỏa của gia đình con đỡ buồn hơn. Kính thư, fan của chú Thảo, ký tên Nini. Quý vị và các bạn vừa nghe qua kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 515 giới Việt Thảo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị và các bạn qua những kho tàng truyện ma dân gian kế tiếp. Thank you and I love you. Viện tả xin được hân hạnh giới thiệu cùng quý vị và các bạn hai luật sư Y Tình Phạm và Jenny Nguyễn chuyên về bồi thường tai nạn xe cộ cũng như về luật di trú của Hoa Kỳ. Khi quý vị bị tai nạn xe, hãy liên lạc với tôi. Tôi là luật sư Y Tình Phạm chuyên về luật tai nạn xe và sẽ trực tiếp giải quyết cho quý vị. Nếu quý vị muốn hồ sơ di trú của quý vị được thành công hoặc nếu hồ sơ di trú của quý vị đang gặp những trở ngại, bị chậm trễ, chưa được giải quyết hoặc là bị từ chối, quý vị hãy gọi ngay cho tôi. Tôi là luật sư Jenny Nguyễn của tổ hợp luật sư Nguyễn và Phạm, sẽ luôn luôn giúp quý vị. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào lời nói cũng như việc làm của luật sư Jenny Nguyễn, cũng như luật sư Y Tịnh Phạm. Việc tạo sự được hân hạnh giới thiệu cùng quý vị. Tại vì nó liên quan đến tiền, nó liên quan đến sức khỏe, nó liên quan tới đời sống, nó liên quan tới bảo hiểm, y tế, xã hội, an sinh đủ hết. Obama Care có, Medicare có, Medicaid rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc